Trong những tháng đầu năm 2000, làn sóng phát triển nông thôn mới bắt đầu được triển khai ở những vùng nông thôn ở Việt Nam. Làng Đông Hòa với địa thế đẹp, đất đai màu mỡ, người dân chất phác siêng năng, dần trở thành một địa phương được chú trọng và đi đầu trong phong trào này. Theo đó hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng được cải thiện, phục vụ cho quá trình lao động sản xuất của bà con. Và loại hình được phần lớn cư dân đã đi lựa chọn, đó là nuôi lợn và các loại gia cầm. Sống thì được nhà nước hỗ trợ. Thời gian nuôi rút ngắn nhờ áp dụng các cách thức chăn nuôi mới, khoa học của hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ mới có một quý trôi qua mà những đứa lợn cũng như gà vịt đầu tiên được xuất chuồng, bán cho thương lái rồi mang lại lợi nhuận, thậm chí có nhà chúng mánh mua được hẳn xe máy, tivi sơn sửa nhà cửa. Chỉ hôm nay ở trong quán nhậu thịt cầy của ông Hải ở đầu làng Đông Lắm, tiếng người cười nói trước tụng nhau, Và người chủ chi cho bữa tiệc này là ông Cần Gia đình ông được xem là một trong những người trúng mánh lớn nhất Trả lời của ông lúc đỉnh điểm lên đến, đến hơn 100 con Cả vịt thì nhiều vô số Bán cả ngàn con mà giờ lại sắp xuất chuồng lứa tiếp theo Nâng chén rượu lên ông Cần mở một nụ cười tươi phơi phới Anh em hôm nay cứ thoải mái Ông Hải ghi hết sổ cho tôi Sáng mai tôi thanh toán một lượt Chỉ đêm nay dự là xây bí tỉ không còn đủ tỉnh táo đâu cái <cười> thông thả Anh cần đây sắp tới là đại gia của làng chứ chả đùa đâu Khi đó cứ sang ủng hộ tôi nha Giáng hữu nghị Tất nhiên Tôi là tôi mê cái món rồi của lão lắm Ăn miếng nào là bon mồm miếng ấy Bây giờ ông ra đây luôn đi Uống cùng tôi và mọi người vài chén À ra ngay sẽ khỏi quầy ông Hải rất một chén rượu đầy Những người ở mấy bàn bên cạnh cũng hưởng ứng Uống xong thì họ bắt tay Và nói những lời chúc tụng dành cho ông cần Uống được một lúc câu chuyện lại trở về Sự phất lên của ông Bách một người bà con vừa rót rượu vừa thì thầm Anh Cần à Anh cho em theo với Nhưng bây giờ em là lao động chính Mà chỉ có quanh quẩn đi phụ việc mấy cái xưởng mộc Với làm phụ hồ Lương bà cọc ba đồng Mình lại cho anh em họ hàng với nhau Anh kiếm cơm cho em kia thì trao lãng nha Ông Cần gật gù đáp Được, theo thì theo Không có gì phải ngại ngùng hay giữ kẽ Thật hả Em cảm ơn anh nhiều mà em sang nhé Không Chạy nhà tao đủ người làm rồi Ồ, Sao vậy anh bảo đồng ý Thì tao đồng ý cho mày theo Chứ có phải là là cây chạy hiện giờ đâu Mặt của Bách mấy giờ nghệt cả ra Anh nói gì em không hiểu Mày chỉ làm sao hiểu được Nhưng mà can tâm Tao sẽ liên hệ này sớm thôi Nếu mà thật thàn được việc Mày sẽ không cần phải lo tiền năm sinh ký Không những nuôi được mấy miệng ăn trong nhà Còn sẽ được nhà tạo xe cộ trong tương lai gần Ôi thật à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Bách mừng dỡ vô cùng, rất diệu mời ông cần tiếp. Còn về phần của ông câu nói vừa rồi không phải là xã giao hay mang tính chất cao hứng, mà thực sự sắp tới đây, ông có một kế hoạch mở rộng mô hình chăn nuôi của mình. Cụ thể đối với ông, quy mô hiện tại chỉ giúp ông khá hơn, chứ chưa thể bứt phá, giàu có rồi tạo dựng địa vị khắp cả vùng. Suốt cả tuần nay, ông ấp ủ một kế hoạch to lớn, là mở rộng chạy lượn lên cấp 3 Còn gà vịt ra cầm thì gấp 5 lần hiện tại Và để đáp ứng được quy mô này Ông cần cái mặt bằng ít nhất là 5 hecta. Tất nhiên là ông không sở hữu nổi mảnh đất nào lớn đến như thế Thế nhưng thứ ông nhắm đến là mé tây của ngôi làng Đông Hòa này Nơi đây tọa lạc một khu nghĩa địa hoang Còn là nghĩa địa hoang vì nó không phải là khu nghĩa địa Mà dân làng hay dùng để mai táng. Chẳng ai biết khu nghĩa địa này phía Tây có từ bao giờ Lúc ông cần còn bé Đã thưởng ra đó chăn châu rồi chơi với đám bạn Cùng trang lứa Chưa dừng là ở đó gần như toàn bộ Ngôi mộ ở trong này đều là mộ vô danh Không có thân nhân Còn ngôi mộ nên đã lên đến cả trăm năm người ta đồn đây là khu nghế địa Công cộng của người Hoa Khi xưa họ dạt đến vùng này Sinh sống khoảng hơn trăm năm Nhưng khi chiến tranh tàn phá Phải bỏ xứ đi Những ngôi mộ vì vậy trở nên vô chủ Nằm hoang lạnh hết năm này qua năm khác Và bị thời gian bỏ quên Trở lại với kế hoạch của ông Cần Ông nhắm vào khu nghĩ địa hoang Là vì hai lý do Đầu tiên đứng ngôi mộ ở đây vô chủ Nên từ lâu trở thành nơi hoang phế Chẳng ai quan tâm Sẽ ông chỉ cần kẻ táng số mộ phần Chuyện về khu nghĩ địa của làng Thì chẳng phải vấp phải sự phản đối nào cả Cái lý do thứ hai Ông có quen biết với một người làm bên phòng địa chính Sau đó chỉ cần Đêm nhậu nhẹt Đút cho tí tiền là họ giúp ông lo phần giấy tờ thế mảnh đất nghĩa địa hoang đó trong vài chục năm về cái giá rẻ nhất có thể nếu mọi thứ chót lọt đến cuối năm này đứa thứ hai xuất chuồng ông có đủ tiền để xây căn nhà cấp 4 hiện tại lên thành ba tầng lầu khang trang và to lớn nhất vùng đến nửa đêm thì cuộc nhậu đã tàn nhưng không phải vì ông cần không uống nổi nữa mà tới giờ hàng thịt cầy đóng cửa trước khi rời đi ông còn không quên cao hứng ông hài à Nếu cuối tuần này tôi mà có tin vui, à, tôi bao cả hàng của ông nha. <cười> Nhất trí, ông phải cẩn thận nha. leo lên chiếc xe Honda 67 của mình. Đây chỉ là chiếc xe cũ, ông mua lại mấy năm trước từ một người quen. Và tất nhiên là ông cũng bắt đầu thì nó không còn phù hợp với mình nữa. Người như ông phải mua các loại xe hiện đại tay ga hoặc thậm chí là cả xe hơi. Trở về đến nhà ông cần đạp đầm vào cái cánh cổng rồi gọi lớn. Có trong nhà không Mà cửa mở cửa cho tôi nào Cũng phải mất một lúc Thì kính cửa chính bên trong được mở ra Ánh đèn vàng vọt hắt ra Bà Cúc và ông cần nhau cặp mắt trong cơn ngái ngủ Ông làm cái gì về muộn thế Tôi đã dặn bà đợi tôi cơ mà Đợi thì đợi nhưng cũng phải có giới hạn chứ Tôi còn ngồi ngủ gục ở trên ghế đấy Thì thằng Bình đâu Mà nó để bà ngồi trông, Sao không bỏ nó ra thay Ông đi bây giờ mới về chưa còn nó thì phải đến sáng mai, hai bố con công ham chơi quá. Từ hôm xuất xong lứa lợn là không ngày nào không xây xịn, coi chứ đổ đốn nghiện rượu ra đó, nào. Và suốt ngày cầm đèn chạy trước ô tô, thì chỉ có vài hôm rảnh rang thôi, sắp tới từ bận rộn tối tầm mặt mũi. Đến thời gian thở cũng chả còn nữa đây chứ. Thôi đừng có nói nữa, mau vào đi, đứng ngoài này trung gió thì lại rách việc ra. Ông Cần dắt chiếc xe vào trong sân Vặn vào nước rửa chân tay Rồi bước vào trong phòng khách Nhìn ngó một lượt xung quanh ông nhếch mép rồi lầm bầm "sẽ sớm thôi sẽ sớm thôi mình sẽ không ở trong cái ổ chuột này nữa Sáng hôm sau khi mà vừa thức dậy Thì ông Cần đã thay bộ quần áo sơ mi Nai niệt chỉnh tề Ngoài ra ông còn chuẩn bị sẵn một cái phong bì Bên trong là 200 ngàn Số tiền tương đương cả cây vàng vào thời điểm bấy giờ Trông thấy sự chìn chu này của chồng bà Cúc tò mò lắm Ủa Ông định đi đâu mà chảy chút lắm thế Ờm bị mặt bị với chả mật hay đi với con nào Ồ kìa. Làm gì có cách con nào Bà nghĩ tôi tầm thường đến vậy hả Tôi đang đi làm một việc quan trọng Thế vì sao mà không nói được cho tôi biết Nói cho bà thì khác gì bà bóc loa Dêu rao cho cả làng cả tầm Cái việc chưa thành tôi không muốn người ta nhòm ngó Và lại những cô kẻ hứt tay trên thì mệt lắm Thôi được rồi, để tôi xem ông định làm cái gì nào chứ nếu mà lén phán với ai ông được có trách tôi đấy Biết rồi À cái thằng Bình đâu Nó chưa có về Ông liệu mà dạy lại nó đi chứ tôi là tôi sợ nó xa đà theo đám bạn xấu hư hỏng đấy Không nói với vợ của mình nữa Ông cần chỉ cần đầu rồi cứ như vậy bước thẳng ra ngoài Nơi ông tìm đến là ủy ban xã cụ thể là phòng địa chính Đến nơi ông gõ cửa không quên kèm theo tiếng gọi khẽ khẽ Chú Vinh, chú Vinh ơi Ai đó, tôi, tôi cần đây Ờ anh đến rồi hả, anh vào đi cửa không khóa đâu Chỉ chờ có như vậy ông cần đẩy cửa bước vào Người đàn ông tên Vinh này vốn là họ hàng xa của ông Hai bên cũng có nhiều lần chuyện trò Gặp gỡ trong quá khứ Tuy rằng chẳng thiên thiết cho lắm Mối quan hệ chỉ được nối lại gần đây Khi ông cần tính chuyển kế hoạch thuê đất Ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách Ông Vinh vừa rót tách trà ra vừa mời Anh dùng ti trà chấm rộng nhá, Dạo này trời chuyển lạnh quá Em pha thêm chút cừng vào nữa đấy Thảo nào mà mùi thơm nước mũi vậy đó anh chú Vinh này Tôi cũng không muốn mất thời gian vàng ngọc của chú Chuyện đất cát đã không nên để bỏ hoang hôm trước tôi có nói nữa Chú thấy thế nào Có tính được đường cho tôi không Trước câu hỏi này ông Vinh nhấp một tích trà rồi gật gù. Cách thì có đây ngả, Nhưng mà dù gì đất cũng là của công Cho thuê năm 10 năm em có thể lo Tự nhiên anh muốn hơn thì hơi khó Cái này thì tôi muốn làm ăn lâu dài chưa năm 10 năm bỏ bèn gì Chứ đừng có làm tôi nhột chí vậy chứ Ý của em không phải như vậy Mà nếu anh muốn thuê đến 20 năm Thì phải lo cho cả phí trên Là gọi là phía bôi trơn Bôi trơn á Thế thì mày cứ nói thẳng ra Anh có phải người ngoài đâu mà mày ngận ngại Bao nhiêu Còn số cụ thể thì em cũng chưa đoán trước được Nhưng mà còn tùy vào sự mau lẹ về thiện trí của anh Vấn đề này thì mày không cần lo Tao không uy tín vào mau lẹ thì ai Đây Tao cần chuẩn bị cái này cho mày Vừa nói ông cần vừa lấy chiếc phong bì Để chuẩn bị sẵn cho đối phương Và nó nhanh chóng phát huy tác dụng Khi ông Vinh gật gù ra vẻ hí hưởng lắm Anh là chỗ bà con Cho nên em giúp hết sức đấy Để có gì em báo lên trên nhá Anh cũng cần chuẩn bị 1-2 triệu đi Có gì còn đưa cho mấy vị ăn nhậu đánh chén ta biết rồi mấy cái an tâm Chỉ cần lo được việc cho tao là muốn gì cũng có à, vâng Ngồi thêm vài câu chuyện phím nữa Thì ông cần cũng rời đi Vẫn chưa đến giờ trưa nên ông tranh thủ ghé sang gặp một người quan không kém vẫn quan trọng Đó là ông Tư Một người làm mai táng bốc mộ ở trong làng Sĩ quyền quản lý của ông là một đội ngũ gần chục người làm nghề rất thạo việc Nếu thỏa thuận thuê được ông Tư Thì sẽ không phải lo chuyện di rời mấy ngôi mộ Đến nhà ông Tư thì trời đổ cơn mưa lâm dâm Ông cần chạy thẳng xe vào trong khoảng giữ sân Không mất nhiều thời gian để ông nhận ra người mình đang cần tìm Đang ngồi nhấm nháp tách trà cùng với ống điếu thuốc lào Trà trời mưa gió thiên nài mông anh Tư có vẻ nhẹ nhàng thoải mái quá nha Ông từ nhèo cặp mắt Các phần khá bất ngờ với sự xuất hiện này Bởi tuy chung một lần nhưng hai bên rất ít qua lại. Tò mò ông Tư bấy giờ liền cất tiếng Ủa anh Cân hả? Anh sang nhà tôi cứ chuyện gì vậy? Tôi sang chơi không được hay sao? À không, tôi không có ý đó Chỉ là trước giờ anh đâu có ghé qua chút tôi làm gì Hay là mộ mà ông bà tổ tiên Cô cần cải táng không Cho hàng xóm lắng giường với nhau á Tôi không có lấy tiền công nhiều đâu Chỉ đủ cho anh em thợ gọi là có ngày công Về lo cho gia đình Như thế gãi đúng chỗ ngứa Ông cần bước xuống xe Chạy vội vào bên trong ngồi thụp xuống bậc thềm đối diện với ông Tư Anh từ à Anh nói vậy sao được Tôi đang có phi vụ này muốn nhờ anh Nếu nhanh đồng ý giúp tôi một tay Thì không chỉ là tiền công nhật cho anh em Tôi còn gửi thêm anh tiền bồi dưỡng cấp mấy chục lần Cái tiền công Anh đi bốc mộ cho người ta à, Có phải anh thấy dạo này gần đây Cái câu chuyện làm ăn của tôi ẩm Sáng trêu chọc tôi hả Tôi làm gì có ý đó Tôi nói thật đấy Mỗi làm ăn này phải có anh tư giúp Thì mới xuân sẻ được Xót thêm một tách trả cho đối phương Ông tôi lại tiếp tục Thôi đừng có vòng vo vò nữa Ông muốn tôi làm gì nói đi Nếu được tôi sẽ làm ở đây cũng chẳng có gì khó khăn cả, phù với chuyên môn của anh thôi. anh tự biết là kinh nghĩa địa hoang ở phía tây lăng bình chứ. cái nghĩa địa hoang phía tây, tự biết, tự tư từng bốc mấy ngôi mộ uh, của người lăng bình trước chôn ở đó rồi về nghĩa địa hiện tại. sao, nhà có người nào nằm ở đó à chỉ để đổi vị trí xem ngày xem giờ. không, nhà tôi thì không có ai nằm ở đó. nhưng mà cái tiêm muốn lãnh bốc khít toàn bộ xô ngôi mộ đó đi. cái gì? Khỏi phải nói ông tư sững sốt lắm Ông chừng cặp mắt của mình Anh cả à Mấy cái chuyện này không đùa giỡn được đâu Tôi đâu có đùa đâu tôi đang nói thật Thật sao mà thật Mộ đâu phải của anh mà anh muốn rơi Đông thật là cái đông mộ đó không phải là mộ của tôi Thế nhưng mà người ta cũng đâu có thân nhân Việc gì phải sợ Nói cho anh biết Sắp tới tôi thuê cái mảnh đất đấy Cho nên bây giờ phải giải toàn mặt bằng Đông mộ phần đó chuyển hết với nghĩ địa của làng mình Tôi còn hỗ trợ làm lại bi mộ tuy không xây lên nhưng phần nào đó cũng được khăng trăng tươm tất hơn Nếu muốn thì tự cũng giống như là thân nhân của họ Thường xuyên đến hương khói cúng bái Ông Tư lắc đầu về mặt lộ rõ sự nghiêm trọng Anh cần à Anh không có hiểu chuyện âm dương đâu Động đến mồ mà là chuyện đại kỵ Thả ví dụ như là người nằm dưới mộ là bà con họ hàng của anh Anh có thông tin của người ta Ngày giờ sinh ấm mất rồi sau đó mới xem thầy phù hợp Chỉ còn đây là nguyên cả một khu nghĩa địa Tính ngon ngay không phải cả hơn trăm ngôi. Đâu phải là mộ nào cũng bốc được cùng một giờ. Ngày làm nghề như tôi là kiên kỵ mấy cái việc đó lắm. Vậy y anh Tư, anh sẽ không làm. Đúng vậy. Tôi tuy là chúng thiếu thật. Nhưng anh cũng thấy đấy. Nhà cửa tồi tàn nhiều hôm phải chạy ăn từng bữa. Nhưng tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Anh cứ đi thuê mướn những người khác. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết. Cái khu mộ đó là của người Hoa. Họ nổi tiếng với việc quan trọng trong chuyện chôn cất sau đó quan tài thường là có những thứ bồi chú giúp chấn long mạch cũng như bảo khoản linh khí của người mất nếu như làm không khéo ảnh hưởng đến cả anh đấy thì thôi ông đừng có hù dọa ông không làm được thì để người khác đúng thật là nhát chết mà cái thời buổi nào rồi còn sợ mấy cái chuyện đó nhiều khi thân xác cùng với mấy chiếc quan tài diêm đấm mồ kia đã tiêu biến cả rồi cha con gì thôi tôi không nhờ ông nữa chào ông tôi về Rất câu thì ông Cần đứng vắt dậy Thậm chí còn chẳng kịp uống hết tách trà Lúc bước ra ngoài lao lên xe Miệng ông vẫn còn lầm bầm nói gì đó Còn ông Tư thì nhìn theo bóng lưng Của đối phương mà thở dài để ngán ngầm Cầu trời khấn Phật cho ấy dừng lại cái ý tưởng đó trên nhiều khi động chạm tới thứ không nên động Nhưng ông Cần đâu quan tâm Tính những chuyện mà bản thân mình cho là hoang đường Vừa đi ông vừa buông những câu mắng trời cái đổ nhặt chết Có tiền không thèm lấy Thế thì bảo sao mà mãi nghèo hèn Để đấy tôi đi tìm đội thợ khác trông sáng mắt ra Tuy nhiên điều ông cần không ngờ được đó chính là Sau khi về nhà ăn cơm trưa Đầu giờ chiều ông có đi tìm mấy người làm nghề bốc mộ ở những làng khác Nhưng điểm chung là họ đều lắc đầu Thậm chí là có mấy người còn nói y nghệt Nhông Tư Trời đất đông ơi Cái nghi địa đó nó hoang phế vậy thôi châm khí nhiều lắm Động vào chả được đâu Ngay cả người lành nghề như tôi cũng không có dám bén mảng tới Cuối ngày ông cần trở về với vẻ mặt ủ rũ Và thái độ khó chịu vô cùng Không phải thôi Bởi cả ngày hôm nay rong rồi Mà ông chẳng tìm nổi cho mình một người thợ nào Làm cái công việc bốc mộ di rời cả Phải đến nhà ông dựng chiếc xe Sau đó cẩn thận bước về phía cái vòi nước Vừa và nó ra đang định giữa chân tay Thì ông thấy từ trong nhà Bình cậu con trai của mình bước ra Với bộ dạng nai nịt chỉnh tề, Còn sức nước hoa thơm phức sẵn cơn bực giọng ông cảm giảm Mày cũng 23 tuổi đầu rồi đấy Suốt ngày đi chơi không vậy con Không có cái chuyện gì làm sao kẻ bố con được nghỉ xả hơi mấy ngày Chơi đó con phủ bố nuôi lợn chân gà chân vịt Chẳng khác gì cái thằng ăn mày Giờ con được chút thành quả bỗng Và cho con vui thú chứ Mày muốn vui thú thì vui thú Nhưng mà nhớ về sớm đó Trời dạo này mưa gió đường trơn trượt Chúng mày là cứ ngồi được lên cái tre làm Mà phóng bọt mạng đó Không biết trời trăng mây gió cái gì cả Tự mình gây tai nạn thì ta không có nói Nhưng mà nhớ liên lụy tới người khác Họ đến ăn vạ tao với mẹ mày khổ cả đời đó bố không cần lo mấy cái chuyện đó Còn biết giữ an toàn cho bản thân Phải lại mấy cái đứa chiến hữu của con Chúng nó thấy à, bậm trợn vậy thôi chứ cũng được việc đấy Thậm chí cô đưa sắp tới quần định xin Và làm công nhân trong cái trại lợn nhà mình Nhưng mà con thấy quy mô của nhà mình chưa lớn Giờ mướn tiền đông công đâu mà trả cho chúng nó Nghe mình nói đến đây thì ngay mắt của ông Cần bấy giờ lóe sáng Là bởi vì ông nảy ra một ý tưởng trong đầu của mình Ông liền hỏi cậu con trai À Bình này Nhóm bạn của mày tổng cộng có bao đứa hả Đàn ông thanh niên thôi cho bộ con gái không tính Để con xem nào Chắc cũng khoảng hơn chục đứa bố ạ Đều đồng trăng lứa với con Cho nó có khỏe mạnh làm việc được không Tất nhiên rồi Con biết chọn bạn chơi lắm chứ mấy cái thứ yếu đuối ẻo là không có cửa với con Vậy thì mày nói với chúng nó Sắp tới tất có chuyện cần nhờ chúng nó làm Nếu mà chúng nó đồng ý tao sẽ trả mỗi đứa 200 Đủ để chúng mày ăn chơi xả láng Thật đã bố Sao, sao bố trả công nhiều thế Làm việc gì sao mà không để con làm Rồi con lấy tiền đó Không Cái chuyện này cần nhiều người Một mình mày làm không có được đâu nói tới đây để lấy được lòng tin của con trai Ông cần móc trong túi ra lấy mấy chục ngàn đi cho mình Mày cầm lấy mày khao chúng nó một bữa ra trò đi Nhớ gọi là tiền tao gửi nhậu nhẹt chơi bời Rồi ngày mai kéo cả bọn tập trung ở đây Nghe tao giao công việc Yên tâm là tao sẽ làm đúng theo thỏa thuận Không để đứa nào phải chịu thiệt thòi cả Vâng Hôm nay bốm sao mà sộp thế Còn bất ngờ đấy Thôi mau đi đi Nhờ tối nay phải về nhà sớm đó Cần biết rồi Bình hí hưởng nhất chỗ tiền và túi Rồi leo lên chiếc xe máy riêng của mình Bất chấp cái ngày mương càng nặng hạt hơn Anh cứ như vậy lắp vút đi Còn đông cần thì cũng nhanh chóng bước vào bên trong Vợ máy đặt mông ngồi xuống bộ bàn ghế gũ quen thuộc Thì từ phước nhà dưới Bà Cúc bước lên trên tay còn cầm đôi đũa bếp Ông về rồi đó hả Cả ngày hôm nay ông đi đâu mà có vẻ bận rộn thế Tôi đi giải quyết công chuyện Mà cái công việc ông nói lúc sáng nay Sẽ có thể tiết lộ được chưa Khẳng lại một hồi Ông cần ngật gù vấy tay ra hiệu Cho vợ mình ngồi xuống ghế đối diện Để cho bà Cúc ổn định chỗ ngồi Ông mới kể lại dự định của mình Tất nhiên là cũng như bao người phụ nữ Ở miền quê khác Bà cũng không dám động đến cái chuyện mồ mà Vì rất nhạy cảm Thế nên bà lập tức ngăn cản chồng mình Ông à Ông suy nghĩ lại đi Đất thì mình có thể thuê của những người khác Còn không thì ta cứ duy trì cái quy mô như cũ Dần dần mình kiếm thêm Tích tiểu thành đại cho đến khi dành dụng đủ cả Có thể mua một mảnh đất khác Đúng là cái đầu đàn bà Đái không qua cái ngọn cỏ Bà nói vậy mà cũng nói được à Bà nghĩ cả cái vùng này chúng nó ngồi yên đợi Cho một mình mình làm giàu Cái chuyện làm ăn muốn phất lên phải đúng thời điểm Bà đừng có ngủ quên trên chiến thắng Lứa lợn với gà vịt vừa rồi Chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi Bà cứ tưởng tượng đi Giờ cả gia đình của mình sống trong một căn nhà 3-4 tầng lầu Có người giúp việc Mua sắm đủ thứ trang thiết bị tivi vô tuyến Còn nữa là cả xe hơi Bà nghe bà không thích sao Thích thì có thích Thế nhưng mà tôi cứ thích cái chuyện này nó sao sao Mùa mà ở cái nghĩa địa hoang đó rất lâu rồi Không ai nhang khói Bây giờ mình động chạm Thôi Tôi làm như vậy là đang làm phúc đấy Và cũng biết nói cái câu lắm lắm rồi Người ta không có được hương khói Vậy thì bây giờ tôi đưa họ về cái nghĩa địa của lang minh, Tháp hương đốt vàng mã hương hoa cho họ Như vậy không phải tốt hơn nằm ở cái bãi đất hoang Ngắm nghĩ câu nói của chồng cũng có lý Nhưng bà Cúc liền bảo Tôi thì tôi không cảm can dự Vào kế hoạch to lớn của ông Nhưng mà nếu được ông hãy để tôi 10 tháng 2 đến để xem thế nào Cũng như là cúng kiến cho nó đàng hoàng Thôi được rồi tôi sẽ lo liệu Bà không cần bận tâm Bây giờ tôi có nhiệm vụ giao cho bà đấy Nhiệm vụ gì vậy Ngày mai bà chịu khó sang phía nhà ngoại Tôi nhớ đám cháu của bà có mấy đứa vẫn còn lông bông thất nghiệp Bà bảo chúng nó sang đây phụ tôi cùng đám bạn của thằng Bình Bây giờ tôi đang cần nguồn nhân lực càng nhiều càng tốt Ổn hòa thì trong 2-3 ngày Tôi sẽ rời hết đống mộ đó đi Tiết kiệm được chi phí khá khá À, để tôi nói thử Nhưng mà không qua chắc là được đâu Là bởi vì sợ chúng nó kiên cữ Trời đất đây, Đúng là cái đổ nhát chết Có cái gì đâu mà phải sợ Thế là không làm mà cứ giao giá cao lên Tiền công hai ba trăm ngàn Thử hỏi cho ta không đua nhau mà đăng ký đó Tôi đi bằng đầu xuống đất Tôi còn chưa định nói với bà vội đâu Nhưng mà cái chuyện này tôi cần bà giúp đỡ Cho nên không còn cách nào Bà sang đó nhớ lựa lời mà nói xin nói tuyệt cái kế hoạch của tôi Nhớ tin đồn đại chuyển đi Có kẻ nhảy vào nâng tay trên, cả đời này tôi hơi hận mà chết Ông khéo lo Thế thì ở đây chẳng ai như ông mà đụng vào cái khu mộ đó đâu Thương mặt cũng như ánh mắt của bà Cúc lúc này lộ rõ về ái ngại Nhưng rõ ràng bà không muốn tiếp tục tranh luận để rồi bị ông cảm giảm thêm nữa Sau khi thông báo cho con trai cùng vợ của mình biết Thì người tiếp theo ông cần nghĩ đến đó là bách em họ của mình Có lẽ em họ vì xét theo vai vế Chứ kỳ thực thì tuổi của Bách chỉ hơn bình qua hai tuổi Để cho trời ngất mưa Ông cần lại chạy sang nhà của Bách để nhờ vả Ban đầu anh ta nghe kế hoạch của thì có chút ái ngại Anh Cà Nà Chuyện anh nói thật á Ta nói thật không đùa đâu Ta cũng nói luôn này Chỉ cần mày giúp tao lần này một khi cái trang trại lớn xây dựng xong Mày sẽ quản lý nó Tiền kiếm được tha hồ mà tiêu xài cũng như đổi đời Ta nói được làm được Tin tao trước giờ thế nào mà anh hiểu mà Anh nói vậy thì em cũng yên lầm Em sẽ cố gắng Đúng 10 giờ sáng hôm sau Trong căn nhà nhỏ của ông Cần Có đến hơn hai chục người thanh niên chay trắng xuất hiện Họ là bạn của Bình Cháu của bà Cúc Cũng là như nhóm người được bách dẫn tới Trong thế đội hình này Ông Cần gật gù do vẻ hài lầm Để cho mọi việc được thông suốt Ông tiếp tục nhắc lại Cái tầm muốn chúng mày làm Đó là khai quật hết những nấm mộ trong nghĩa địa hoang Mang vì nơi trùn cất mới Tại cũng đã xin với chính quyền xã hòa đồng thuận cả Bây giờ ước tính thời gian hoàn thành công việc là trong vòng 3 ngày Chúng mày thấy thế nào Trước khoảng thời gian được ông cần khoán như vậy Bách điển lên tiếng Cái này anh cần phải tính toán xem xét lại Chứ làm sao có thể hoàn tất được trong 3 ngày Nãy giờ em để ý Cái số lượng người ở đây là 25 Cứ cho 3 người lo một ngôi mộ đi Trung bình một ngày chỉ có thể bốc được khoảng 1-2 ngôi là cùng Còn phải mang lên hạ huyệt nữa Cúng kiến. Nếu như mà thời tiết thuận lợi Mà trời lặn muộn hơn một chút Thì còn có thể động chạm tới ngôi mộ thứ ba. Mà anh cũng biết cái nghĩa điệu hoang này có biết bao ngôi mộ Làm sao mà hoàn tất được trong 3 ngày Trước câu hỏi cơ phần hết sức hợp lý Của đối phương Ông cần nhanh chóng lắc đầu Mày nông cạn lắm ta nói là chuyện về nơi chôn cất mới Chứ đâu có bảo mộ nào ra mộ đó Anh nói về là sao Thì tức là tao chuẩn bị con 5 cái hố chôn tập thể cho mày đầu được một ngôi mộ nào xong thì cho xe bò kéo đến đổ hết xuống đó. ta cũng chuẩn bị một lộ trình vắng người làng mình qua lại đây để cho người ta khỏi dị nghị. trời đất đây, cái chuyện này sao chúng em dám làm? có cái gì đâu mà không dám? ta nói cho chúng mày biết đừng có nghe Ba cái chuyện ma quỷ tâm linh rồi tự uyển hoặc không có cái ma quỷ gì cả. mà nếu có đi chăng nữa mấy trăm năm rồi người ta cũng siêu thoát đầu thai mấy kiếp. giờ dưới đó chỉ là hỗn hợp xương cốt hòa với bùn đất thôi. mấy cái quan tài bằng gỗ tuyệt mục giữa. Tiền làm thuê người đào huyệt rồi mua quan tài mới Tao thả cho thêm chúng mày còn ngon hơn Tao nói có đúng không Bây giờ tao ra giá luôn 3 ngày mỗi đứa 250 ngàn Trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn này Của ông Cần thì nhóm bạn Cầu Bình Là những người đầu tiên hưởng ứng Thưa bác, chúc cháu làm cầu ơn bác chiếu cố, bác yên tâm đi chúng cháu không làm cho bác thất vọng Tốt, như vậy mới là đàn ông Thế còn chúng mày Ông Cần nhìn về hơn 20 chục người còn lại Thế nếu bác đã nói như vậy Chúng cháu không thể từ chối Lời đến đây rồi nhưng mà cháu chỉ mong bác làm gì thì làm Công lo cho anh em chúng cháu được chu toàn Cái này mày không cần lo Tao chỉ sợ chúng mày bỏ việc giữ chừng Ảnh hưởng tới kế hoạch của tao Chứ còn nếu như hoàn thành đúng tiến độ Không chỉ có số tiền đã thỏa thuận Tao còn bao chúng mày ăn nhầm một trận bét nhẹ xà láng Khi như vậy Những lời nói ngon ngọt được ông nói ra Cái đám thanh niên nên được tiếp thêm động lực Thế bây giờ chúng mày ở lại Trên này tôi sẽ đãi trước một bữa nhậu, còn thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo. Dạo văn ngài cho tao cảm ơn. Ông cần súng bếp dặn vợ mình là mấy con gà, con vịt để thịt đãi. Và tất nhiên là bà cũng không quên nhắc nhở chùm. Này, ông đi sang nhà ông hai rổ luôn đi nhá. Giờ tôi lo liệu làm bếp, phải lại ông là đàn ông mới nói chuyện hơn. À, để tôi đi. Thế nhưng vừa ra khỏi cổng thì ông cần lại tấp vào một kinh hàng nước chè tươi ngồi uống trà và nhâm nhi điếu thuốc. Ông cũng chẳng có ý định đi tìm ông thầy hai kia, là bởi vì ông cần cho rằng đã tiêu tốn nhiều tiền bạc cho việc đút lót, cũng như chi trả chi phí cho đội bốc mộ bất đắc dĩ. Nên nếu giờ này như tìm tới thầy cúng nữa, thì không biết sẽ bị vòi vĩnh bao nhiêu. suy cho cùng cho nên là ông quyết định ẩm mưu rời khỏi nhà. Cốt là để cho bà Cúc yên lầm, để lát sau ông sẽ trở về nói là đã thuê. Đến lúc đó viện cứ đi do ông thầy hai ra ngoài nghị địa để cúng Khi đó có hay không bà Cúc cũng chẳng thể biết được Cứ ngồi nhấm nháp Đến trưa theo đúng kế hoạch Ông cần lái xe trở về nhà Lúc này thì cái bước thì cũng đã được bầy biển xong Ở trong nhà chật quá cho nên là Bình mấy cùng mấy người bạn dùng một tấm bạt ở phía ngoài sân Kể thêm bà trước bàn rồi cùng mọi người ngồi xuống Trông thấy cái cảnh này Thì ông cần chống nạnh miệng lầm nhầm Chúng mày cứ an tâm Để một thời gian ngắn nữa thôi Sẽ không còn phải lo cái chuyện chỗ trật trội nữa Bà cả nói vậy chắc là bác sắp xây nhà Đúng Không chỉ là xây nhà đâu Mà còn là một căn nhà lớn nhất cao nhất cái vùng này nữa Ồ oh, vậy thì hay quá đâu cái bác đừng có quên chúng cháu nhé Hãy cho chúng cháu xin một chân phụ hồ kiếm chút đỉnh Cứ an tâm đi, đến nào rồi cũng có phần cả Nghe tiếng cười nói rùm rà Bà cũng từ dịp bếp bấy giờ đi lên Sao rồi Ông tìm thề hai chưa Xong rồi tốn cả đống tiền của tôi đấy Mà cũng tất nhiên là không nghi ngờ gì Bà chỉ gật gù Thôi Người ta bảo là có thở có thiêng Có kiêng có lành Mình tốn chút đỉnh cũng được Vậy khi nào thấy làm lễ cho Đâu phải đến cái ngày đến giờ Ông ấy mới ra đó cúng kiến được chứ Cái này là cúng ở ngoài nghĩa địa Chứ có phải về nhà mình đâu ừ, Tôi biết rồi Thì ông cùng mấy đứa nhậu nhẹt đi Lần này nhậu ở nhà mình Tôi cho ông uống thả ga đấy Ông cần phì cười rồi kéo ghế ngồi xuống cứ như vậy mà những tiếng họ Du trúc tụng bi rượu liên tục Được vang lên Đến dưới chiều bữa tiệc rượu kết thúc Thì ông cần cũng đã say lắm rồi Ông được con trai rượu vào trong phòng Để nằm nghỉ Còn ở bên ngoài tiệc bình cùng mấy người thanh niên kia vẫn uống Nên ngồi lai dài thêm một chút Bình này Hả sao đấy Thưa thật với mày, tao lần đầu tiên làm việc động chạm đến mồ mà Lúc sáng mọi người cùng nhau đồng ý Cho nên tao cũng chỉ có tiếng nghe theo Nhưng mà bây giờ tự nhiên thật thấy sợ thế nào đó Ít thằng này Mày đừng có chơi cái kiểu là bỏ của lấy người nhé Tao thống nhất hết cả rồi đó Chẳng nhẽ bây giờ là mày không làm Không phải Không phải là tao không có làm Mà cho anh em thân tình với nhau á, Có thêm chút men rượu và tao dám tâm sự thật với mày Tao không ngại cái việc bốc mộ đâu Nhưng mà ta thấy cái việc dồn xưng cút của họ Và một cái hút chôn tập thể đó Nó cứ thế nào á Nếu được thì mày lựa lời nói với bố của mày Chỉ có mất thêm một chút thời gian Để cho mỗi người một mộ phần đó thì được rồi để đó ta nói với ông ấy Thế nhưng mà mày không có được suy nghĩ lung tung đâu đấy Bây giờ cân nhậu Hôm đó có mặt đúng giờ Bố ta đang tốt với mọi người như vậy Đừng làm chúng ấy thất vọng chứ Ta biết rồi, thôi uống đi Không quan tâm đến sự lo lắng của người bạn nữa Bình rất thêm một chén rượu đầy Rồi ngừa cổ uống cạn Tất nhiên thì với cái bản tính xùy xòa Động đâu đánh đó của mình Thì Bình không có ý định nói Hay thuyết phục ông cần thêm làm gì cả Hai ngày trôi qua Sau khi nghe dự báo thời tiết Mấy ngày tiếp theo không có mưa Ông cần lập tức gọi cho Bình Cùng với những người khác Lên kế hoạch san lấp mặt bằng Cái khu nghĩa địa hoang Ngoài ra thì ông còn thuê thêm một đội thợ Lái máy ủi Cùng với lại xe chở đất Với nhiệm vụ sau khi mộ được bốc lên xong Họ sẽ đến đổ đất vào Rồi ủi cho phẳng Trên địa hình của cái nghĩa địa này Có phần khá nổi lõm Mọi thứ cuối cùng cũng được chuẩn bị Đâu vào đó Bây giờ chỉ còn chờ qua đêm nay Là sẽ bắt tay vào công việc Ông cần ngồi trên chiếc ghế tựa Đưa mắt nhìn ra ngoài Cái bầu không khí gió hiu hiu Khiến cho đầu óc của ông thư thả lắm Và cũng chính cái sự khoan khoái này Mà ông cứ như vậy tiếp đi lúc nào không hay Nhưng trách ngược với cảm xúc lúc còn tỉnh táo giờ đây giấc ngủ của ông Cần không bình yên một chút nào Cụ thể thì ông thích cả người cùng mình như bị nhấc bỗng lên Quay cuồng rồi dư tự do xuống đất Lúc còn đang không biết mình ở đâu Thì ông nghe thấy tiếng gọi Cần, Cần ơi Hưng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi Ông Cần có chút giật mình Khi ông nhận ra người vừa gọi đây đó là ông cụ thân sinh Ông cụ đã mắt chắc cũng ngót nghét hơn chục năm Ông Cần bấy giờ mở miệng Bố, bố à Cần à, dừng lại đi con Đừng động, đừng động tới Động gì chứ Bố nói gì vậy bố Còn đang định tiến tới bố của mình Thì ông Cần một lần nữa cảm giác được Cơ thể của mình như bị nhấc bổng lên Rồi cứ như vậy chìm dần vào trong vô thức Lúc mềm màn Đồng thấy rất nhiều người đứng chung quanh mình Với những ánh mắt đầy dữ tợn Ông ơi, ông Dạy thôi sáng rồi Phải đến khi nghe tí tiếng gọi Cùng với mấy cái nay gọi của vợ mình Thì ông cần tỉnh giấc Ông đưa mắt rồi nhận ra Bà Cúc lúc này vừa quét nhà vừa hỏi Đêm qua sao ngồi ngoài này mà ngủ gục luôn vậy Tôi đi nghỉ sớm nên tôi không có biết À thì trời do mắt quá Cho nên tôi ngủ quên mấy giờ rồi bà Hơn 6 giờ sáng rồi Ông lo dậy đánh răng rửa mặt đi Ngày hôm qua chẳng phải ông hẹn mấy đứa 7 giờ sau Giờ cũng sắp đến giờ rồi Lúc nãy thì có vài đứa nó tới nhận thấy ông còn đang ngồi Nên tôi bỏ thằng Bình đưa chúng nó ra quán cà phê À Ông cần gần gù chống tay đứng dậy Rồi lần thần bước xuống phía nhà dưới Một lát sau ông quay trở lên Thì Bách cùng mấy người cháu bên họ đã tới À gần như đông đủ cả rồi nhà. Bách à Mà nó sau hông nhà đó Ở đó có để mấy cái bao đựng cuốc sèn xà beng Ở đó chúng mày cứ chia nhau Ngoài ra còn có bao tay này, Còn xách trùng với dầu gió Ta chuẩn bị chú đáo cả rồi Dạ vâng ạ Đúng 7h30 thì toàn bộ nhóm thanh niên trai tráng đã có mặt Ông cần nhìn có một lượt rồi phổ biến lại Sau đó cùng mọi người nhằm thẳng hướng của nghít địa bỏ hoang phía tây mà di chuyển Lúc đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao Những tiếng nắng vàng phần nào gió giúp xuôi tan đi cảm giác lạnh lẽo hiệu quảnh Ông cần chỉ vào mấy ngôi mộ nằm ở dìa bên ngoài rồi bảo Thằng Bình à, mày cùng với mấy đứa của mày lo dãnh ngoài này chờ vợ chăm. Thế ở bên hướng ngược lại là nhóm của thằng bách và mấy đứa bên họ ngoại. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngày hôm nay bắt đầu làm đi. Không có thông thảo cho nên là tao du di cho chúng mày, có thể làm chậm cũng được, nhưng mà ngày mai với ngày mốt phải cật lực đó. Nam Thành Điền bấy giờ vưng dạ, Bạch cầm lấy cây quốc dài anh ta bấy giờ liền bảo. Anh cần nơi, có chuyện công kiến người sao, anh mới thấy chưa hả? Cống giống như cách trả lời vợ mình ông cần bấy giờ gật đầu là lo chuyện cúng kính xong từ ngày hôm qua rồi chứ không phải đợi đến ngày hôm nay mất thời gian lắm. cho mày cẩn tâm đi. nào bắt đầu. những nhát Quốc đầu tiên cứ như vậy bổ xuống, giống như ông cần dự đoán. cái nghĩa địa này bỏ hoang cho nên những ngôi mộ ở đây đều chẳng còn nguyên vẹn hay kiên cố. thậm chí có cái chỉ một nhát búa đập vào đã vỡ toác. quan tài cũng như xương cốt bên trong đều đâm mục. chỉ có một buổi sáng mà gần chục ngôi mộ được khai quật lên. Và tất nhiên số phận của chúng Là bị dồn vào chiếc xe bò Chính tay của Bình kéo đến mấy cái hố chôn tập thể Ở rìa khu nghĩa địa của làng mà đổ xuống Đến giữa trưa khi mặt trời đứng bóng Thì ông Cần vẫy tay ra hiệu Thôi dừng lại đi, dặn cơm, chờ làm tiếp Và để tiết kiệm thời gian Thì sẵn có hàng cơm ở gần đó Ông Cần dẫn cái đồ bốc mộ nghiệp sư của mình sang đó Và ăn cơm tính Nói chuyện tiếng cười đùa rôm rả Cứ vang lên không ngớt Ông Cần cũng nói trên Chứ mày thấy sao Đâu có chuyện gì khó khăn chứ Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong đâu vào đấy cả rồi Phùng và nhát cuốc là có tiền đó Đúng vậy đó Mình bây giờ hưởng ứng theo bố của mình Thế mà hôm trước vẫn có đứa bảo là sợ sệt Có cái gì đâu mà sợ Cần làm xong xuôi đi Lát chiều tối nay ta dẫn chúng mày ăn nhậu một bữa bếp nhẹ Thế nhưng cái câu nói này của anh ta nhanh chóng Ta bị ông Cần trừng mắt Cây thằng này mày suốt ngày chỉ biết ăn mấy nhậu, để mấy đứa nó tỉnh táo làm trong 3 ngày đi. Khi nào hoàn tất ta cho, cho chúng mẹ ăn nhậu, nghe chưa, giữ gìn sức khỏe. À kìa bố, con xin lỗi, tại con cao hứng cho nên con buột miệng nói vậy thôi. Bây giờ chúng mẹ ăn cơm đi. Cơm hôm nay ngon thật đó, đủ món hết. Ngày bình thường chẳng mấy khi được ăn như vậy đâu. Cơm nước xong xuôi, ông cần cho nhóm thợ nghỉ ngơi thìm chừng nửa giờ đồng hồ. Sẽ cả tiếp tục đi sang nghít địa để hoàn tất công chuyện. Không cần chờ đến ngày mai chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ buổi chiều, độ thành thục của đám thanh niên được cải thiện rõ rệt, số bộ phần được quay quật lên gần 20 chiếc. Nhưng tất nhiên là họ không làm kỹ đến mức kiểm tra từng cái huyệt của mình đã đào. Còn huyệt xuất lại về mảnh xương là điều hết sức bình thường, mà cho dù ông cần có biết thì ông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì chỉ cần lấp lại là xong. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, ông cần nhìn gần một phần ba khu nghít địa đã được dọn dẹp thì gật gù hài lòng lắm. Trước khi về, ông còn động viên khen ngợi khắp một lượt. Trưa sập tối, hai bố con đã có mặt ở nhà, còn đang đứng ngay trước vòi nước thì từ bên trong. Hai người trong thiếp bậc cúc bước ra với chiếc nồi lớn trên tay, đang tỏa khói nghỉ ngút. Ủa, mày nấu cái gì mà nồi to thế? Nước lá sông, hai bố con mau lại đây, trước khi vào nhà phải bước qua cái nồi này. Để xua đi mùi tử khí mau lên Ôi giáo ơi mẹ mày đúng là dách việc Mà thôi cứ làm theo bà ấy muốn đi Kéo lại nhức đầu đấy Bình bây giờ gần gù vội bước qua Cái nồi lá sông Hơi nóng bốc lên kèm cho cái mùi hăng hắc Của các loại lá thảo mộc Khiến cho anh nhăn mặt Ông cần bước theo sau Xong rồi thì bà Cúc lại hỏi thêm Này hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ Tất nhiên rồi còn tốt hơn cả dự tính của tôi đấy Bình bây giờ nói chen Bố thấy con nói đúng không Chúng nó thạo việc vô cùng thạo thì thảo Nhưng nếu muốn nhanh hơn một chút nữa thì tốt Còn có hai hôm ráng mà Xong hôm nay đi rồi muốn bay nhảy thế nào thì tùy ý Dạ vâng à Để con dặn chúng nó Bây giờ bố vào nghỉ ngơi đi Cơm nước đi Còn tắm rửa xong rồi con đi chơi một chút Trời đâu với ai Ta dặn thế nào mà con định nhậu nhẹt Không đâu nhậu đâu mà nhậu Con chỉ sang thăm người yêu một chút Người yêu Mày có lúc nào sao ta không biết Con chưa nói chứ không phải là không có Con định nay mai sẽ đưa về ra mắt bố mẹ Thật chứ hả Mày đừng có lừa mẹ nhá Đúng mà lừa là lừa thế nào Con đó tên gì nhà đâu đàng hoàng không Hơn cả đàng hoàng đã Quay làm giáo viên mầm non xinh đẹp giỏi sang À xem ra mày cũng biết lửa đấy Mau mau đưa con dâu về đây tao xem nào Rồi cho tao cái cháu ấm bầm Tao nôn lắm rồi đấy Ê từ từ thế nào rồi cũng có mà Còn nói chuyện tạm ngưng khi Bình đi lấy bộ quần áo mới Rồi bước về nhà vệ sinh Ông cần thì ngồi xuống bộ bàn ghế đốt thuốc Nhầm nháp tách trà trước khi đến giờ cơm Buổi đêm trôi qua khá nhanh Mới đây mà đã 10 giờ khuya Thế con trai chưa về ông cần nhíu mày Cái thằng này Trời bởi cái gì mà không biết giờ giấc Bà ơi, bà Bà Cúc từ trong phòng ngủ bước ra miệng lầm bẩm Ông đã đợi thằng Bình hả? À, mà tôi buồn ngủ qua cho tôi đi ngủ sớm bà ngồi trong hộ nha Nó về nhắc nhở mai dậy đúng giờ đã còn đi công việc Tôi biết rồi ông cứ đi nghỉ đi cho khỏe Ông cần bấy giờ đứng dậy vươn vẻ một cái Và đến trong phòng ông cứ như vậy Ngả lưng xuống giường rồi nằm nhắm mắt Chìm vào trong giấc ngủ Và khi nằm trên được bao lâu Thì ông lại nghe tiếng lột cộp như nước chảy Ngoài ra thì có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương Cơn lạnh khiến trông mở bừng mắt Rồi giật mình khi trông thấy Nơi mình đang nằm không phải trong căn phòng quen thuộc Mà lại chính là mảnh đất của khu nghĩ địa Và tiếng nước chảy vừa rồi Chính là âm thanh của những hạt mưa Mưa rơi tầm tã lạnh lẽo vô cùng Ông cần bấy giờ hoang mang bị u ớ Sao mình lại ở đây cần chưa biết phải làm sao Thì bấy giờ ông khựng lại Khi thoáng thấy một đoàn người đang từ đâu Tìm lại chỗ của mình Thế là ông liền ngồi dậy Dần tiến tức xem thử đó là ai Bất ngờ nối tiếp bất ngờ Kèm theo cả sự sợ hãi Bởi vì ông nhận ra Cái đám người này có hình thù rất kỳ quái Hơn nữa họ không hề có chân Mà cứ bay là đà trên mặt đất Chưa dừng lại ở đó trang phục của họ Giống như trong mấy người Trung Quốc ngày xưa Thậm chí còn mang theo đao Theo kiếm Ông cần ú ớ vì lần đầu tiên trong đời của mình Ông chứng kiến cảnh tượng lạ lùng như vậy Đám người kia tiến lại gần hơn Và thậm chí họ chẳng quan tâm đến ông Bởi đang khuân một chiếc kiểu sực sỡ màu sắc Trên hết người bên trong kiểu kia là một cô gái trẻ Trời tuy tối nhưng ông Cần vẫn nhận ra được Cô ta chỉ chừng 17-18 tuổi Chiếc kiểu được khuân thẳng vào bên trong nghĩa địa Ông Cần hoang mang thì hoang mang Nhưng máu tò mò thì vẫn dâng cao Khi như vậy ông bước theo cái đòn người khuân kiểu kỳ dị kia Và đến cung nghiết điện họ ngừng lại trước một căn nhà lớn. Giờ thì ông Cần mới giật mình miệng lầm bẩm Ủa, ở đây có nhà sao? Sao trước giờ mình không hề biết? Còn đang chờ thêm sự cái đám này sẽ làm gì? Thì bất ngờ một bắn tay vỗ mạnh vào vai của ông Cần khiến ông giật mình. Công như bừng tỉnh sau đó. Này, ông làm gì ngủ mơ có giật cả thân người thế? Nhắn ra giọng nói để quen thuộc của vợ. Ông Cần bấy giờ thở hắt ra một hơi. Tôi... tôi... Không phải mất một lúc thì ông mới định thần lại được Nhìn ra ngoài trời thì ánh nắng vàng vọt mấp mé Chiếu dọi vào ô cửa sổ Ông cần sự nhớ chuyện quan trọng cho nên giật mình À mấy giờ 7h30 Sao không gọi tôi dậy Chúng nó đâu đến chưa? Tôi vừa giặt đống quần áo xong Lúc này thì thấy ông còn ngủ ngon cho nên tôi không muốn gọi Còn mấy đứa kia chúng nó đi rồi Thằng Bình dẫn chúng nó ra đó làm Nó bảo khi nào ông dậy thì chỉ cần nó xem là được Chẳng có cầm quốc sẵn được đâu mà ra sớm cùng chúng nó làm cái gì. Thở vào một nơi nhưng mà giờ thì ông cần đúng thực sự là cảm thấy cơ thể của mình mỏi như. Ông nằm thêm chừng nửa giờ rồi mới có thể ngồi dậy. Bước xuống giường sau khi vệ sinh cá nhân cũng như ăn bữa sáng, ông cũng leo lên chiếc xe của mình lái thẳng ra khu nghĩa địa. Khi đến nơi, ông khá bất ngờ và cảm thấy hài lòng với cảnh tượng. Đám thanh niên hề hộp đảo bới từng ngôi mộ. Giờ đây không chỉ một mình Bình Mà còn có thêm một người nữa Cả hai điều khiển hai chiếc xe bò Đều vận chuyển đến hố chun tập thể Nhận ra bố của mình Bình đưa tay vẫy Bố ơi bố Bố dạy dường hả À cho mày làm việc được đấy chứ hả Tất nhiên rồi Đều do con chỉ đạo cả đấy Bố thấy thích mắt không Được Cứ phát huy như vậy Tao an tâm giao cái sản nghiệp của gia đình này cho mày Thật không bố Bố giao cả cho con à Sẽ giao nhưng không phải bây giờ Mày còn trẻ người non dạ lắm <cười> con biết rồi Sau khi nói chuyện với con trai Thì đột nhiên ông cần sự nhớ Đến cái giấc mơ đêm qua của mình Rồi vô thức hướng ánh mắt nhìn về chính giữa Khu nghĩa địa Thoáng chút thở vào khi ở đây không có bất cứ Một ngôi nhà hay cái kiệu nào cả Mà chỉ là một ngôi mộ được xây bằng đá Xếp chồng lên nhau khá chắc chắn Và kiên cố Thuộc dạng mộ của nhà giàu khi xưa Và nhóm của Bách cũng đang sắp đào Lên một ngôi mộ ấy Không quan tâm nữa ông Trần đứng chống nảnh Ngó nghiêng đốc thúc nhắc nhở Đến trưa cả đám kéo nhau ra hàng cơm quen thuộc để đánh chén Lúc này đây ông Cần Minh ngồi xuống ghế thật từng hơi nặng nhọc Cả người của ông mồ hôi vã ra Nhận ra sự thay đổi khắc lạ Của bố mình bình tò mò Bố làm sao vậy bố mệt à Chả biết nữa tao như bị say nắng vậy Thế lát ăn cơm xong bố về đi Để con đốc thúc cho Có được không Được mà bố cứ an tâm Chả lẽ bố không tin con đâu sang này không có bố còn vẫn chỉ đạo mà không trượt phát nào cả. Nếu vậy thì tao giao việc ở đây cho mày, nhà bảo chúng nó ráng giải quyết xong trong ngày mai. Nốt làm ba chục ngôi mộ nữa có thể nghỉ được rồi. Còn nữa, tuyệt đối cấm làm xong bỏ đi nhậu đấy. Còn biết rồi, bố cứ lo nghĩ nhiều quá. Ông cần gật gù phần nào cảm thấy dễ chịu hơn thì đứa con trai biết lo lắng tháo vất công việc và ông cũng thấy mệt cho nên không ăn cơm mà đứng dậy giận dò bực chủ quán để ngày mai mình chợt tiền luôn một thể. Khi lái chiếc xe trở về trong sân, ông Cần bắt gặp ngay ánh mắt của vợ. Sao lại về? Đây là nhà tôi, tôi về chứ. Bà hỏi lạ thế. Tôi không có ý đó, mà tôi chỉ muốn hỏi vì sao ông về giờ này. Bộ không làm nữa hả? Làm. Nhưng mà để thằng Bình nó lo. Ta lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà tôi suốt ngày phải giám sát. Bà cứ cũng ngầm hiểu ý cái thấy vẻ mặt tiều tụy của chồng. Ông ốm rồi phải không? Ôm thế nào tôi còn khỏe chán Thôi đừng có tinh tướng Đâu sáng này ông ngủ mê man là tôi nghi rồi Sao dạo này nắng mưa thất thường Chẳng trách lại dễ đau ốm Thôi ông vào trong nhà ngồi đi Tôi pha cho cốc nước tránh uống và giải cảm Không khỏi nữa thì để tôi đi mua thuốc Tôi không cần đâu Bây giờ tôi vào nằm nghỉ thêm một lúc Rồi khi dậy bà nấu cho tôi bắt cháu hành này được rồi À thì ông đi đi Ông cần dừng xe rút chìa khóa rồi lững thững bước vào trong phòng ngủ của mình Cây mệt mỏi đứng thật đã đánh cục ông Khi chỉ vừa mới nằm xuống giường Hai mắt của ông nhíu lại Tuy nhiên cái sự nghỉ ngơi này chẳng giống như ông mong đợi Bởi khi lúc này ông lại làng vào khung cảnh như trong giấc mộng đêm qua Trời vẫn tối mùa mịt mưa rơi lất phất Và trước mặt là cái đoàn người khuân kiệu đầy kỳ dị Sẽ nhận thức đứng giấc mơ cho nên ông cần không sợ diệt gì cả Mà chỉ cố gắng tìm cách để thoát ra Còn đang loay hoay thì ông giật mình Khi nghe tiếng hét thất thanh Mà cái tiếng hét này quen thuộc Đến mức chỉ nghe qua là ông biết đây là tiếng của con trai Ông đưa mắt ngó nghiêng chung quanh Rồi dừng lại ở đám người khuân kiểu rằng người ngồi trong chiếc kiểu kia Không phải là cô gái nữa Mà lại chính là Bình Đang nói hơn cả người của anh ta bị chói Giới đình đầu có một vít thương lớn Máu chảy ròng ròng Ướt cả cái áo đang mặc Trời đất ơi Bình ơi Mày sao thế? Ông cần đang định chạy lại trước con trai Thì đám người khuân kiểu Trong nhảy mắt đã vụt biến mất Ông ú hai mắt của ông lúc bấy giờ mở trận chừng Nhìn chăm chăm đến trần nhà cả người của ông mồ hôi vã xanh như tắm Ướt đậm chứa gối và một phần tấm nệm bên dưới lưng Thảo phì phò ông cần bấy giờ thì thảo là mưa Thế nhưng cho dù chỉ là giấc mơ đi chăng nữa Ông cũng cảm thấy nó chân thực quá Nằm thêm một lúc nữa Ông trông thấy cái đồng hồ treo trên vách tường Chỉ sang hơn 4 giờ chiều Ông cũng chẳng muốn ngồi dậy chút nào Thế nhưng cơn đói đang cồn cào trong ruột gan Là bụng của ông kêu lên ọp ẹp chống tay ngồi dậy Bước xuống giường Ông lên đôi chân tự hồ chẳng còn sức lực tiến ra ngoài Bà ơi bà Vừa gọi ông cần vừa tiến tới Thế nhưng lạ thay chốt bà Cúc ngồi yên Không hề phản ứng Để làm là ông cố gắng bước tới gần Khi chỉ còn cách chừng hai ba bước chân thì ông vỗ vào vai cậu vợ Hỡi ôi cái cú vỗ chỉ mới một chút lực nhẹ Đã khiến cả thân người của bà Cúc đầu dạp xuống Chưa dừng là ở đó giờ đây bà biến thành một bộ xương khô Sau cái vỗ của ông cần thì phần xương sọ của bà Cúc rơi khỏi cơ thể Nằm lăn lông đốc ở dưới sàn Qua kinh hái ông cần rú lên rồi bừng tỉnh Cái gì thế này? Mình biết sao thế này? Bất ngờ, nói tiếp bất ngờ Khi ông cần nhận ra mình còn đang nằm trên giường Là, là mơ trong mơ đâu lúc này bà Cúc đẩy cửa bước tới Ông dạy dường hả thì trong người thế nào Vì giấc mơ vừa rồi Ông cần thận trọng nhìn vợ Quái cái ông này Làm cái gì mà nhìn tôi ghê vậy Sao rồi mau ra ngoài đi cho tôi nấu xong rồi đó ăn cho nóng giải cảm Bà, bà không sao chứ Ô hay ông hỏi cái gì lạ vậy Sao là sao Ngày hỏi câu đó là tôi chứ À còn nữa lúc nãy thằng Bình nó về nhà đấy Nó về làm gì Mới bây giờ đang lẽ chút nó còn đang làm chứ Chẳng lẽ là xong Chưa xong Mà nó chạy về nó hỏi ông đâu Khi tôi bảo ông ngủ thì nó quay lại Tôi chả biết nữa Thì à? Ông dậy đi ra ăn cháo Để tôi chạy ra ngoài đó xem thử tình hình thế nào Thì sao lúc nãy nó lại chạy về Thôi Bà đừng có ra đó đàn bà phụ nữ ra đó làm cái gì kiêng kỵ? Thì tôi chỉ muốn hỏi thăm con trai mình thôi không hỏi thăm gì cả, cứ để cho nó làm đi. Cần gì thì nó chạy về đây tiếp. Tôi nghĩ lúc nãy chắc là nó về xin tiền mua nước nuôi hay thuốc lá gì đó, đó, chả cần quan tâm đâu. sở dĩ ông cần không cho vợ mình răng nghiết địa là vì sợ bà chứng kiến thế kết cảnh di rời mộ phần để cầu thả xưa sài của ông. Chưa hết ngộ nhữ bà hỏi mấy đứa thanh niên rằng trong hai ngày vừa qua có thấy ông thành hai dỗ đến để làm phép hay không? Nếu phát hiện ra ông không mời thầy việc cũng như dự định Thì chẳng biết phải nói thế nào nữa Tuy nhiên căn nhà ông cần có tiếng nói lớn nhất Nhưng mà nhiều khi để cho bà Cúc giận bỏ về nhà ngoài Thì trong nhà không ai cơm nước Về phần của bà Cúc thấy chồng của mình nói vậy Thì bà cũng gần ngủ Vì bà chỉ lo cho ông nên muốn ở nhà chăm sóc Một lát sau khi đã ăn xong bát cháo Thì sự tỉnh táo khoan khoái cũng quay trở lại Ông cần ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra ngoài Ông cũng trầm điếu thuốc Xít liền vài hơi Thời gian cứ như vậy trôi qua Đến độ 5 giờ 30 chiều Thì cũng là lúc Ông nghe thấy tiếng sở máy quen thuộc của con trai Ngoài bình ra thì nhóm thanh niên Cũng có mấy người chạy về Mang cuốc sẻng đi cất để ngày mai làm tiếp Trong khi con trai ông cần liền hỏi Sao? Hôm nay chúng mày có làm được việc không? Mà chuyến ồn cả bố Tốt Thế còn tổng cộng bao nhiêu ngôi mộ? sẽ là khoảng hơn 30 ngày mai là xong đấy Chúng mày giỏi đấy Cái làm nốt ngày mai ta thưởng cho thật hậu hĩnh Nếu như bình thường Thì mình sẽ nhảy cẫng lên Hoặc là đòi thứ này thứ kia Nhưng không hiểu sao bây giờ anh chỉ cười Rồi cứ như vậy bước vào bên trong Ông cần cũng chẳng quan tâm cho lắm Bởi ông còn đang bận tính toán Sau khi giải quyết xong cái mặt bằng Thì bước tiếp theo Ông phải thêm một đội thợ hồ Về để xây dựng cơ sở hạ tầng trên mảnh đất ấy Phải có một cái nhà nhỏ nhỏ Quản lý và công nhân ở Khu trại chân nuôi cũng như tường rào bao quanh Ban đầu ông định muốn đám thanh niên này Thế nhưng nghĩ lại chuyện xây kết phải nhà thợ lành nghề thì mới chắc chắn được tôi đến gia đình ba người ngồi quê quần bên mâm cơm Bà cũng xới ra bát cho hai bố con Thế nhưng khi mà bà vừa xới đến phần cơm của mình thì mình đã lại chia cái bát Ô hai cái thằng này Mà như đổ cơm thế á Con ăn rồi mà mẹ cho con bát nữa Không chỉ có bà Cúc mà ông Cần cũng hết sức bất ngờ Đến bát thương hai thì đúng thật là Bình chỉ cần và ba cái là xong Hai người bấy giờ liền chú mắt lên ông Cần lên tiếng Ăn từ từ thôi, ăn cái gì mà cứ như dành vậy Thế nhưng Bình chẳng hề quan tâm Giờ thì không cần bà Cúc xới nữa Anh ta tự dùng cái vá rồi xới cơm đi lịa vào trong bát của mình Cứ như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút Nồi cơm đã được Bình xử lý gọn gàng Chẳng hết đống đồ ăn trên bàn cũng gần như chiều chung số phận Ăn đến bắt thứ bảy Thì Bình ngừng lại Dùng ngay chiếc đũa kẹp lại quyết ngăn miệng Xong rồi thì anh đề đứng lên Rồi bước thẳng về phòng của mình. Bà cứ bấy giờ lầm bầm Ông à Cái thằng Bình này nó lạ quá nên Nó bị gì vậy Thôi không có cái gì đâu Để làm tôn sức ăn nhiều đó Dưới bếp còn tin đồ ăn nào không Mang lên đây cho tôi với bà đi Chứ nãy giờ nhìn nó ngấu nghiến từ chả kịp gặp cái miếng nào cả Để tôi mang lên cho Bà Cúc đứng dậy đi xuống bếp Bà không quên đưa ánh mắt nhìn Về cửa phòng đóng kín của con trai Một lát sau ngay vợ chồng ăn cơm xong Thì bất ngờ Trên trời mây đèn kéo tới sấm chấp đi đùng. Tất nhiên người lo lắng nhất lúc này là ông Cần Ông đi quán đi lại Đưa mắt nhìn lên trên trời Miệng lầm bẩm. Đúng là đại nói láo, báo nói thêm mà Báo nắng cả tuần Vậy mà bây giờ lại sắp mưa Bà công thích như vậy Thì bây giờ cũng nên tiếng hỏi Ông này Nếu như mà mưa như vậy Thì mai tạm ngưng cái việc cải táng mộ chứ ngừng là ngưng thế nào Nếu mà mưa không có lớn quá Thì vẫn cứ làm như bình thường thôi Có khác gì là xúc đất cắt đâu mà sợ Ông tính toán kỹ đi rồi hãy làm nha Trong bà ta ngày xưa hay bảo trời mưa Mà hởi đất nó bốc được nghĩa điện lên là nó độc lắm đây Bà đừng mang mấy cái chuyện linh tình Đó nói ra nữa đi Ông bà nào bảo Tuần là háo huyền đi ông không tin thì cũng đừng có lớn tiếng vậy Tôi chỉ muốn tốt trông cho mọi người thôi mà Không phải mượn bà quán Cửa nhà lo nấu nướng đi Giặt ru quét nước đi là tiêm mừng lắm rồi tôi không nói được chồng của mình nữa Bà cũng bấy giờ thờ dài dặn Do ông khoác cửa nèo rồi bước trở về phòng Chỉ còn lại một mình ông cần kéo chiếc ghế ra giữa cửa ngồi xuống Ruột bào thuốc lá rồi trầm lên một điếu Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cơn mưa bắt đầu đổ xuống Từng hạt từng hạt nặng chịu Để nỗi rơi xuống cái mặt sân xi măng vang lên những tiếng đột đột rõ to Càng nhìn trời mưa ông cần lại càng thêm phần nẫu ruột Chầm tìm điếu thức thứ hai Ông kéo một hơi thật dài Tất nhiên thì ông cũng nghĩ đến việc Ngày mai mưa to thì đám thanh niên sẽ không chịu làm Mà giờ ép làm thì cũng không được thực ra thì việc chậm chế Một hai ngày đối với ông cũng chẳng Có gì khó khăn Nhưng không hiểu sao trong đầu của ông Có suy nghĩ thôi thức phải làm cho thật nhanh Đâu lúc này Thì có một tiếng sấm khá lớn vang lên Làm trông cần giật mình Theo phần xạ ông bấy giờ hướng mắt ra ngoài cầm Bầu trời lóe lên Và nó cũng vô tình để lộ ra hai bên ngoài cái hàng rào Bằng kẽm gai B40 Ông cần thấy một đám người đang đứng ở đó Nhưng thứ khiến cho ông giật mình Chính là hành động của đám người này Họ đang khuân kiểu Cái kiểu hệt như trong giấc mơ của ông Cái gì vậy Ánh sáng từ tia chấp tắt thẳng Trở lại mưa cho nên bên ngoài tối om Không nhìn rõ được gì Nhưng máu tò mò lại nổi lên Làm trông cần đứng dậy Thấy có chiếc đèn pin trên nóc tủ gỗ Ông với lấy Rồi kinh như vậy tiến thẳng ra bên ngoài hiên Đứng ở đây ông bật chiếc đèn pin trong tay lên chiếu ra bên ngoài nhưng dưới ánh sáng lờ mờ thì ông chẳng còn trông thấy bất cứ ai ở đó nữa để cho chắc chắn nông rồi mắt nhìn và đúng là ở ngoài đường cái chống chân chả lẽ là mình hoa mắt tắt chiếc đèn pin quay lưng định trở vào trong thì ông cần giật mình bởi đứng cái lối ra vào của cửa chính đó là bình anh ta nhìn ông chậm chậm trên tay quần cầm theo một con dao mày mày làm gì đấy bất chợn bình nhếch mép Nằm một nụ cười tư giói có làm gì đâu Đang định gọt hoa quả cho bố ăn thôi mà Mày làm tao hít cả hồn đó Tao không muốn ăn uống gì cả Mày nghe tao bảo đi này Chỉ bây giờ đang mưa đó Mai cho tụi kia đơ nghỉ một hôm được Sao lại nghỉ Cần muốn làm tiếp Đừng có vờ vịt nữa Tao hiểu mày rõ nhất mà Tao có được ngày nghỉ mày cả nhạc cẫn lên á Thôi bố nghỉ sớm đi nhé Nó rồi bình lại đặt con dao gọt hoa quả xuống trên mặt bàn Quay lưng trở về phòng Nhìn theo bóng lưng của con gái Ông cần bấy giờ lầm bầm cái thằng này mà cứ như uống nhầm thuốc vậy đó con Ngồi lại xuống trước ghế tựa Ông kẹp điếu thuốc Và giữ hai ngón tay Cả mặt vẫn hướng ra ngoài cầm Hốt hết điếu thuốc thì ông cũng chút cửa nèo Rồi đi vào trong phòng nghỉ Lúc đến nơi ông thấy bà Cúc đang ngủ khá say Nên không muốn phá giấc ngủ của bà Ông cố gắng bức từng bước gión rén Vén màn rồi chui vào Đặt lưng ngả xuống chiếc giường êm ái ông suy nghĩ Tính toán chuyện xây chăng trại mới Rồi cứ như vậy tiếp đi lúc nào không hay Ông ơi! Ông! Ông cần thức dậy sau tiếng gọi của bà Cúc Ông đứng mắt ngưng ngác nhìn Ông này! dậy đi ngủ gì mà lắm thế Tôi buồn ngủ quá thế Để tôi nằm thêm tí nữa Ông biết mấy giờ rồi không? Hơn 10 giờ sáng rồi đấy Hay ông đau ốm ở trong người Nói để tôi lo thuốc thang Thế không sao đâu, trời hết mưa rồi à. Ờ, tận từ lúc gần sáng. Biết tên đã không cho chúng nó nghỉ chứ, giờ mất mẹ nó một ngày rồi. Ủa, chứ nghỉ gì? Thì nghỉ bốc mộ, ai nghỉ? Chứ nó vẫn làm bình thường mà. Chứ không nói cờ vợ mình ông cần bất ngờ lắm, ông phải hỏi lại. tôi qua tôi bỏ thần bình là hôm nay nghỉ mà. Lâu ấy chắc tôi đi ngủ cho nên tôi không biết. Nhưng mà sáng nay khi mà tỉnh dậy thì tôi thấy nó chuẩn bị quốc sẻng. Sau đó thì đi gọi mấy đứa kia Chắc bây giờ chúng nó cũng đang làm hòm hòm rồi Trời đất ơi Tất nhiên là ông cần bất ngờ Trước cái tin tức mình vừa đứng nghe Rõ ràng con trai của ông Dù siêng năng đến cứ nào cũng đầu đến mức như vậy Nhớ lại cái cách nói chuyện Cũng như hành sự kỳ lạ đêm qua của con trai Thế là ông cần quyết định xuống giường Ra đình nghĩa địa để xem thử Nói là làm chỉ độ nửa giờ sau Khi đã vệ sinh cá nhân xong Ông leo lên chiếc xe của mình rồi lái đi cơn mưa đêm qua làm cho mặt đường Để những vũng nước Cùng với bùn động lại Khiến cho ông không dám đi nhanh Đầm một lúc thì ông cần cũng dần đến nơi Và đầm vào mắt ông là một bãi gần như trống trơn, Bởi chỉ còn lại một góc khơn trúng ngôi mộ Phía trong cùng Đám thành niên đang quây quần Này hục kẻ đầu người quốc Ồ oh, mấy cái đứa này được việc quá nha Ngừng xa lại Ông đưa mắt đảo nhìn chung quanh Và tìm kiếm con trai của mình Không thấy bệnh đâu ông lên tiếng Thằng Bình đâu rồi chúng mày Bách bích giờ nghe thấy tiếng gọi thì liền quay sang Ủa anh Cần à Ờ thằng Bình đâu Anh gọi nó thì em mới nhớ Suốt tiền đã đến giờ nó đánh chiếc xe bò đi ngang qua khu nghĩa địa kia Trôn mấy cái ngôi mộ đến giờ vẫn chưa thích quay lại đó Anh sẵn có xe ở đây thì anh chạy qua thử xem có được không Chia sắp có mấy ngôi mộ được đào lên rồi Chuyện này phải đến đó trôn thì khỏi bị đình chỉ à để đó ta qua Chắc là lại là cả uống chè chén gì đó Cho mày cần làm việc tiếp đi Vâng à Gọi là khu nghế địa của làng vậy thôi Chứ cũng nằm ở phía rìa hướng nam Sát bên mé núi và ít người qua lại. Ông cần chạy xe đến đội chừng hơn 10 phút Thì cũng đến nơi thế đầu tiên đập vào mắt của ông Chính là chiếc xe bò quen thuộc Đang dựng ngay ở cổng nghế địa Thế nhưng đáng nói Chính chiếc xe bò vẫn còn nguồn ngang Những mảnh ván gỗ từ quan tài Rồi mấy cái bao đựng cho cút Của cái thằng này Làm ăn sống nhanh thế à Bình, Bình ơi Ông Cần vừa cất tiếng gọi con trai vừa đỏ mắt nhìn sang hai bên Và rồi khi mà nhìn về phía khắp xa Thì thấy một cái dáng đứng quen thuộc của Bình Anh đã đừng đứng nhìn về phía của ông Mà từ hướng xuống một cái hố chùn tập thể Bình ơi ra đây tao biểu Không thấy con trai phần hồi ông sốt ruột bước xuống xe Đích thần tiến vào không quên là giày cái thằng này Mày để Nguyên Si chính chiếc xe bỏ như vậy nhảy đến đây nhìn thấy thì sao Phía bên ủy ban người ta căn dặn là phải làm kín đáo Tránh mất vệ sinh và mỹ quan Chưa dân ở đây họ mà dị nghị Thì thật là sao muốn nhờ cái diễn khó lắm đấy Vẫn là cái sự im lặng đến từ Bình Mà cho đến khi ông Cần chỉ còn cách con trai Chừng chục bước chân Thì bất ngờ Bình quay mắt sang Và cũng chính cái quay đầu này Khiến cho ông Cần tá hỏa Bởi cảnh tượng trước mắt đối với ông là quá kinh hãi cụ thể cả cái vật áo Phía trước của Bình đều thấm đẫm máu tươi Máu từ trên đỉnh đầu của anh chảy xuống dòng dòng Trường hết trên tay cổ bình vẫn còn cầm cây cuốc đằng giữa máu Có thể dễ dàng đoán được vết thương này là do cây cuốc gây nên Trời đất ơi, mày làm sao thế này hả con? Ông cần bấy giờ lao tới, dối giết hỏi ngăn con trai Thế nhưng thức kinh dị nhất chưa phải là ngoại hình máu me cổ bình Mà là từ trong cổng họng của anh ta Một giọng nói khổ khẻ khẳng đặc phát ra. Càn tội phá nhà của tao chúng mày, chúng mày rồi sự chi tiết Sắp đến lượt mày rồi Sắp đến lượt chúng mày rồi <cười> Tiếng cười vừa dứt cúng Là lúc cây cuốc kia được bình cầm lên Rồi sau phần lưỡi vung thẳng Cắm ngập vào đầu của mình Nhật quốc sắc bén kinh như vậy liếm trọn Gần nửa cưng mặt Máu huyết cống từ đó bắn ra như suối Về phần của ông cần Sự việc vừa rồi diễn ra nhanh đến mức Ông chẳng thể làm được gì Cả người lúc này giống như bị dính chặt xuống dưới nền đất Phải mất mấy giây sau Thì ông mới như bừng tỉnh Vội vàng chạy tới đứa con trai Miệng thì gào lên kêu cứu, cứu Có ai không? Cứu! Cứu! Không may mà ở lúc này gần nghế địa Có một nhóm người đang đi đến để thắp hương cho người thân nghe tiếng kêu cứu, cứu của ông cần họ liền lao tới Khi chứng kiến cảnh tượng máu mè Ai nấy đều kinh hãi Cả người đứng đó làm gì? Mau cứu con trai của tôi! Mau lên! Thế là ông cần cùng mọi người hẹn nhau đưa Bình vào trong bệnh viện Gọi là cùng nhau vậy thôi Chứ ông cần không đủ bình tĩnh để chạy xe Ông phải đi chìa khóa cho một người lái Còn bản thân mình thì ngồi đằng sau ôm chặt cứng đứa con trai duy nhất Trên đường đi ông kinh như vậy nói thầm vào tay của Bình Bình à Mày ráng lên con Ráng lên sắp đến rồi Bình ơi Nhưng ráng làm sao được khi vừa mới đến cổng của bệnh viện Thì Bình thở lên một hơi rồi phun ra bụng máu Trời đất ơi Còn đây mày làm sao thế này? từ vì bên trong phòng cấp cứu Mấy vị bác sĩ y tá chạy ra Họ đặt bệnh trên chiếc băng ca rồi hướng thẳng vào trong Ông Bình bấy giờ gào lớn Mọi người Các người nhân định phải cứu nó Tôi bảo tiền cũng được, tôi trả hết Nhưng rõ ràng tiền bạc không thể phát huy tác dụng lúc này bởi chỉ hơn 15 phút sau Tìm một vị bác sĩ bước ra Thông báo với ông kết tìm giữ Xin lỗi ông Chúng tôi đã cố gắng hết sức Nhưng tình trạng con trai công mất nhiều máu Lại thêm vết thương nặng ở đầu cho nên không qua khỏi Không thể nào Con trai của ta không thể chết Chứ mày lừa tao mà phải không Hay là muốn vòi tiền nói đi bao nhiêu Thưa ông Mong ông bình tĩnh lại, Chứ tìm hiểu rõ Cái tiền bạc gì của ông cả Mà thực sự con trai công bây giờ đã mất Giờ ông đợi một lát Thả mấy cái thiết bị cấp cứu trên người của anh ấy ra Ông có thể vào trong để nhận diện Trời đất đất Con ơi Chờ mất thêm 5 phút nữa thì ông Cần cũng được đưa vào bên trong Giờ thế đâu có nhầm lẫn gì khi bệnh đang nằm bất động trên chiếc băng ca sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền Còn bàn tay thì buông thõng không có dấu hiệu của sự sống Trời đất ơi, con ơi sao còn lại ra đông núi này Còn đang bằng hoàng với hiện thực trước mắt Thì ông bây giờ dừng lại bên tay của ông Cần vang lên những tiếng cười thúc thích Tiếng cười giòn dã lắm tức giận Ông yến răng rơi quát Mẹ kiếp Bác sĩ y tá gì mà bệnh nhân chúng mày Còn cười thế hả <cười> Tiếng cười vẫn còn vang lên Ở đằng sau lưng của ông Qua tức tối ông cần quay sang địch ăn thủ đủ Nhưng cũng gần như ngay cùng lúc Ông gần lại trong kinh hãi Bởi vì sau lưng đúc này Không phải là y tá hay bác sĩ gì cả Mà là một đoàn người đang khuôn kiểu Từ bên trên chiếc kiểu gỗ sơn đỏ Một cô gái trẻ với cặp mắt đỏ bừng Nhưng hay đúng lửa nhìn ông Cô ta cười nhếch mép Và hình ảnh này chỉ tồn tại đâu đó trong vài giây Sau cái trước mắt của ông Cần Thì tất cả biến mất thay vào đó là một vị bác sĩ bước tới chúng đó Chào ông Ông nhận diện người nhà mình xong rồi đúng không Vì trên người con trai ông có vết thương Không phải do ngẫu nhiên hay tai nạn cho để chúng tôi bùa gọi công an để xác minh cũng như lấy lời khai Bây giờ họ đã tới Ông ra ngoài làm việc nhé cơ mạnh của ông Cần lúc bấy giờ hết sức bằng hoàng vật kinh hãi. Ông đảo mắt nhìn chung quanh, miệng lắp bắp hỏi ngược lại vì bác sĩ kia. Ông này, ông có thấy cái đám kia đâu không? Đám nào vậy thưa ông? Là cái đám người khuân kiệu ấy. Tôi không thấy. Mà tôi ông đừng có ở đây nữa, mà ra ngoài làm việc với mấy cái công an đi. Ông Cần gần gù quanh nhìn về phía con trai thêm lần nữa, rồi nén giữa đau thương bước ra. Giờ thì lại kèm thêm rắc rối nữa. Ông kể những gì mắt thích tay nghe cho phía công an thì có vẻ đã khó tin Bởi vì làm gì có ai mà lại tự dùng quốc để bổ thẳng vào đầu mình như vậy Chưa dừng lại ở đó Cái cho là Bình tự muốn tự tử thật thì thiếu gì cách Đâu cần phải ra đi trong đau đớn như vậy Sau khi lấy lời khai xong Phía công an cũng tiến hành đưa thi thể của Bình vào trong nhà xác Để khám nghiệm tử thi Trong thời gian đó Ông cần bấy giờ được một nhóm dân quân tự vệ Giữ ở lại trong phòng trực của bệnh viện Điều này làm trông khá là bực tức Trông mày đang giam lòng tao à Mở cửa sao tao muốn gặp con trai tao Thế nhưng Cái yêu cầu của ông làm sao được chấp nhận Trên hết ông còn nghe mấy người dân quân Xì sầm. Này có khi hai bố con gây gỗ với nhau Ấu đã dẫn đến chết người Chứ làm gì có cái chuyện tự tự ở đây Ta còn lạ gì con trai cấu ngấy Xong ngày chỉ biết ăn chơi vô lò vô nghĩ Làm gì có cái biến cố nào để nó phải chấm dứt mạng sống của mình như vậy Đúng vậy đó Giờ thì phía công an đã ra nghiên để để khám nghiệm hiện trường rồi Rồi đây sẽ kết kết cả nhanh thôi Tất nhiên là ông cần nghe thấy những lời này lại càng thêm xôi máu Ông lao tới túm cổ một người dân quân rồi đến tiếng Cho mày vừa nói cái gì Cho mày nói gì con trai tao đấy Đâu có đâu, chú tự có nói gì đâu Chú đừng có kích động như vậy Chính mày Là mày nói tao Tao liều mạng già của tao với mày Cả đăng đỉnh sẽ đa sô sát Thì từ bên ngoài có giọng nói vọng tới Ông ông ơi Ông cần cận lại khi nhận ra Đây là giọng nói của vợ mình Đúng thật là bà Cúc Bà nghe tin dữ từ mấy người quen biết Chạy về báo tin Thậm chí bà còn tưởng là người ta chiêu đùa Hay có sự nhầm lẫn nào đó Thế nhưng khi bây giờ chạy đến nơi Trong thấy chồng của mình bị giam lòng Thì mới biết tất cả là sự thật Bà Cúc bấy giờ nghẹn ngào Ông ơi thằng bệnh nó đâu Nó ở nhận xác Sao lại dẫn đông nỗi này Và ngay cả bà Cúc Sau khi nghe chồng mình kể lại Thì cũng không tin bà lắp bắp rồi hỏi chồng Này ông trả lời thật cho tôi biết đi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Có phải hai bố con đông cãi nhau không Hay là thằng Bình nó xô sắt với đứa nào hả Ông nói đi Nói cho tôi biết đi Cây bà này nói gì nữa Tôi nói xong rồi Không Đây không phải là sự thật Còn tôi làm sao nó có thể chết được chứ nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà lát sau có người công an bước tới rồi thông báo chúng tôi đã khám nghiệm tử thi xong không có dấu vết của việc xô sát và lại hiện trường báo về những vết máu bắn ra cũng cho thấy đây là hành động tự sát trời đất ơi làm sao như vậy chứ có nơi bà cúc bằng hoàng đến nỗi chỉ thốt lên được vài câu như vậy rồi ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự tin tức được con trai độc nhất ông cần sẽ chạy chuyện làm tất cả mọi người đều rúng động Và nhất là cái đám thanh niên đảo mộ. Họ dừng lại lập tức chạy đến để hỏi thăm. Đào giờ chiều khi hoàn tất toàn bộ thủ tục thì ông Cần đưa con trai của mình về nhà để lo mai táng. Vì trên phần đầu của mình có vết thương lớn cho nên khá khó nhìn. Ông Cần buộc phải đi mua một chiếc quan tài khâm liệm cho con trai. Thế nên lúc đưa về đến nhà người ta cứ như vậy khuôn chiếc quan tài vào trong. Bà cũng lúc này cũng đáng tỉnh Nhưng về mặt của bà thì cứ như một người mất hồn Phải có hai ba người nữa dựa vào Chứ không bà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào Cả đang chuẩn bị cho việc tổ chức đám tang Thì từ bên ngoài Trong phía đám thanh niên bách bước ra Anh Cần à Có chuyện gì vậy anh Thằng Bình sao nó lại chết được Ông Cần lắc đầu thở dài Ông cũng thuật lại mọi chuyện cho đối phương nghe Nhưng mà điều mà ông Cần không thể ngờ được nhất Đó chính là sau khi nghe xong, cương mặt của đứa em họ hiện rõ về kinh hãi. Trời đất lẽ nào là nó? Mày nói cái gì? Nó nào? Thì cái chuyện ngôi mộ kết ngày hôm qua, mộ kết nào? Mày nói gì ta chả hiểu? ở thì thằng Bình chưa nói gì cho anh biết sao? Mách lúc này mới kể ra, vào đầu chiều ngày hôm qua, cái đám thanh niên ăn cơm xong quay trở lại nghị địa tiếp tục đào bới Khi đào đến ngôi mộ lớn úp bằng đá tổ ông chính giữa, Thì một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Trang hết phía dưới nguyệt Chiếc quan tài vẫn còn trong tình trạng khác nguyên vẹn Thậm chí còn có nhiều bùa chú Gián cắp nơi Thế chuyện lạ thiết là bác Giang hiểu mọi người dừng lại Sẽ đó bảo bình về nhà báo chung cần biết Bình gật đầu Anh ta chạy đi Mà lát sau quay lại bình nói cứ tiếp tục làm Đã thông báo với bố của mình rồi mấy cùng đám thanh niên nghe vậy Thì cố gắng nhắm mắt Bịt mũi để khuân chiếc quan tài kia lên Và lúc mới đặt lên chiếc xe bò thì thấy nặng quá Cho nên làm cho chiếc xe lật nghiêng Cả chiếc quan tài cũng năn xuống dưới đất Rồi bật tung cái lớp vắn để dưới đáy Lúc này thì hơi ôi cái mùi hôi như là được nhân lên gấp bội Nhưng thứ kinh dị nhất đó là thân xác của người nằm bên trong Dường như vẫn chưa phân hủy da thịt còn khá nguyên vẹn Và người này là một cô gái trẻ với mái tóc dài Cô ta mặc trên người bộ quần áo màu đỏ sự theo tình trạng cái xác thậm chí giống như là vừa được chôn cất mới đây, còn đang chưa biết làm gì thì ánh nắng chiếu rọi vào bên trong làm cho cái xác bắt đầu phân hủy, xa tiền cứ như vậy tiêu biến, chỉ trong nhé mắt còn chôn lại mỗi bộ xương trắng hiu, bách bình và đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rõ ràng không thể cứ để như vậy, bình liền hối thúc, mau mang dồn hết lên xe bò trở lại đi, để đó tôi lái đi chôn không có cách nào khác. Mọi người đành phải nghe theo lời nói của Bình Một lát sau khi quay trở lại Từ phía mấy hố chôn tập thể Bình chỉ đứng nhìn mọi người làm việc vẻ mặt trông khá bình thường Sau đó mọi người không ai nghĩ ngợi gì nữa Ông cần nghe đến đây Thì như bừng tỉnh Là nó? Chả lẽ là nó? Bà cứ cũng nghe loáng thoáng Của nói chuyện của cả hai người Ông là sao? Cái gì mà nó? Rồi một kết cái gì vậy? Ông Cần nhìn vợ của mình rồi lại nhìn về chiếc quan tài của con trai Vốn là một người chẳng tin về chuyện tâm linh Nhưng giờ đây sau tất cả những chuyện Bản thân trải qua ông thốt lớn Bà ơi thôi xong rồi từ hại thằng Bình rồi Ông nói cái gì? Hại cái gì? Ông Cần ú ớ kể về Cái chuyện cố tình không muốn thầy Rồi còn cái chuyện ông nắm mơ thấy đoàn người khuôn kiểu cùng cô gái trẻ kia Sẽ có thể cái sắc kỳ lạ Nằm trong ngôi mộ giữa nghĩa địa Chính là của cô ta Phải phải nói nghe xong thì cầm bà Cúc vào bách đều sợ đến mức chân tay run rẩy. Bà Cúc lao tới đấm thùm thụp Vào ngực của chồng Ông điên rồi Sao có thể làm như vậy Ông hãy chết con mình rồi ông thấy chưa Ông Cần dặn rộn nước mắt Không hề phản kháng gì cả Đúng lúc này từ bên trong chiếc quan tài Cầu bình đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích Không chỉ có vợ chồng ông Cần Bách cùng gần như toàn bộ Người có mặt ở đây Đều nghe thấy và hết sức kinh hãi Mách sợ lắm khi anh ta cũng có phần Trong kênh đóng khai quật ngôi mộ Giờ mình đã mất và nếu anh là nạn nhân tiếp theo thì sao Không được Anh cần Anh mau đi tìm ông thầy hai Không là câu họa lớn đấy Giờ thì mọi chuyện đã muộn màng Nhưng ông cần cũng đành phải nghe theo Mà lát sau ông thầy hai rổ được gọi đến Vừa mới nghe qua câu chuyện Thì ông chừng mắt liền gắt Trời đất ơi Đồng vật thứ gì không động Lại đi khai quật khu mộ hoang Ông chán sống rồi hả Tôi nói cho biết Cái khu mộ đó không phải là tầm thường Toàn là những người làm ăn kinh doanh gốc hoa Họ dùng buồn ngại để chấn niệm Theo như tôi đoán từ lời kể của ông Thì cái thứ kia chính là một nữ quỷ Được chôn cất để làm thần dữ của Sao cái, cái gì mà thần dữ của chứ Ông thầy hai mấy giờ liền thở dài Đây là một bí thuật của người Trung Hoa Một khi gia sản của dòng họ đã quá nhiều Sao bị kẻ gian trộm cắp Hoặc biến cố xảy đến họ thường dùng thuật này để bảo toàn cô cài. có thể người ta chôn vàng bằng châu báu ở những đồ có giá trị xuống trước. sau đó thì đến lượt bắt một cô gái của đồng trinh cho uống nước bùa, nhịn ăn trong 7 ngày chói lại, đóng đinh vào tay chân, bị mắt rắn định bùi chú rồi chôn sống cô ta cùng khoan tảng kỳ. suốt ngày bao năm đó nó mang trong lòng mình oán hận, cho nên giờ gặp mọi người nó sẽ hại người đó chứ không đơn thuần là tìm việc cái gia tộc đã ám hại mình để trả thù đâu. Trời đất ơi! Bà cúc nghe tới đây thì lại rút lên bất tỉnh thêm lần nữa. Ông cần bước tới. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao? Thầy có cách nào để giúp chúng tôi không? Cách thì có. Thế nhưng mà thành công hay công còn tùy thuộc vào ý trời. Thế bây giờ ông nhanh chóng cấp rút hoàn thành tăng lễ cho con trai cùng mình để chức quan tài đi thiêu. nghĩa là phải hòa thiêu đây chứ không được chôn cất. Tôi biết rồi trong lúc đó thì tôi cũng sẽ đi đến cái hố chôn tập thể kia làm lễ hy vọng mọi thứ được xuân sẻ chứ nếu không chỉ có gia đình ông mà cả ngôi làng này cả vùng này đều phải chịu tai họa và cái lời nói này của ông thể hai không phải hù dọa bởi vì gần như lập tức trong nhóm thanh niên đồng bộ kia có mấy người thân mình co giật hay mắt trợn trừng trắng dã rồi ngã vật xuống đất như một pho tượng gỗ thế không ổn Đông Thịnh hai bấy giờ tức tốc làm phép Cho cái quan tài cựu bình Rồi bảo ông cần mang đi hỏa thiêu Tuy không hề muốn một chút nào Vì con trai không được làm lễ tăng đàng hoàng Nhưng ông cần không còn cách nào khác Đành phải nghe theo Đến 6 chiều hôm ấy Khi hỏa táng chiếc quan tài con trai xong Thì tin tức ở mấy cái hố chôn tập thể Cũng được báo về Rằng ông thầy ngay đã làm lễ xong Ông bảo là im rồi Nghe vậy ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó Khi đến sáng ngày hôm sau Dân làng bằng hoàng khi nghe tin ông thể ngay đắm mắt Và giữ đêm khuya trong tư thế ngồi thiền, Ông cũng để lại một bức thư rằng Tuy mình làm đấy xong Nhưng phải trả một cái giá rất đắt Đã chính đầm mạng sống của chính bản thân Ông cũng nói luôn là Hãy trôn cất ông ở chính giữa Cái hố trôn tập thể đó Để ông dùng linh lực của mình như một cách Chấn niệm những vong linh để oán hận kia Không chồng họ quấy phá Lúc tặng lễ của tiếng hành được hưởng hành thì cũng lúc ấy Ở nhà của ông Cần Bà Cúc bằng hoàng phát hiện ông treo cổ tự vẫn trong căn phòng ngủ Trước đó thì ông bảo bật đi chợ mua giúp mấy thứ đồ Bà Cúc tuy giận chồng là vậy Nhưng giờ chỉ còn mỗi hai người Bà cũng không muốn làm khó dễ ông Chỉ trong vòng một thời gian ngắn Mà cả chồng và đứa con trai Hai người thân duy nhất đều vong mạng Bà Cúc tiểu tụy vô cùng Và bà không dám bà lại căn nhà đầy ký ức đau buồn đó thêm Mà dọn về phía nhà ngoại để sinh sống Còn những người hàng xóm kế bên nhà ông Cần gần như đêm nào họ cũng nghe thấy những tiếng thằn khóc. Thậm chí những đêm trời sáng trăng Có người chứng kiến một đoàn người khuôn kiệu đi vòng ở ngoài sân Trên kiệu là một cô gái trẻ Còn đằng sau đoàn người là hai bố con ông Cần Họ đang bị trói bằng những sợi dây xích to tướng Lê lít phía sau người đầy máu me và ra những tiếng kêu đầy oán thán